Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi vào phòng anh Sa Khiêm, tầm lát thì trở ra. Anh ấy lại vẽ tranh tặng tôi. Anh ấy chỉ suốt ngày ở trong phòng ngồi vẽ thôi. Việc ăn uống đều do gì mạnh đem lên. Tôi định hôm nào rảnh. Sẽ đưa anh ấy ra ngoài chơi cho thoải mái, chữa trong phòng suốt cũng tủ túng lắm. Tôi thấy bà Lệ cũng yêu thương anh, nhưng bà ta suốt ngày đi chơi trương diện sám sửa cùng mấy bà bạn. Ông Chiết thì cũng có chức vụ nhất định trong tập đoàn nên cũng ít ở nhà. Nên anh ra khiêm thiếu thốn về mặt tình cảm nhiều. Do vậy bà ngoại cao đặc biệt yêu thương anh nhiều hơn. Nhìn anh ngờ ngạch mà lòng tôi nặng chĩu. Nhìn anh, tôi lại nhớ lời bà ngoại cao nói. Rồi đến chuyện của cậu Mọi thứ dối bời cả lên Tôi thấy mình như trơ vơ lạc giữa Sa mạc mênh mông Tôi mất định hướng không biết phải đi đâu mới là đúng Tiểu Lam sao vậy Tôi giật mình Vì tiếng anh xa khiêm hỏi Tôi nhìn anh nói Em không sao, anh vẽ tiếp đi Em về phòng Tiểu Lam mệt thì về phòng nghỉ đi Anh sẽ vẽ tiếp để cho Tiểu Lam Tôi mỉm cười với anh Vậy em về nha, anh vẽ ít thôi Rồi nghỉ không sẽ mệt đấy Anh gật đầu liên lia nói Anh nghe lời Tiểu la mà Tôi đi ra khỏi phòng anh Thì đưa tay kéo cửa phòng lại Định đi trở lên lầu Thì lúc tôi đi ngang phòng bà Lệ Thì nghe tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi Cả tiếng động đổ vỡ của những mảnh sành nữa Tò mò nên tôi dừng lại ở cửa phòng nghe thử Bên trong phòng lộn xộn Do đồ rơi vương vãi khắp phòng Nơi bức tường là những mảnh gốm Của bình hoa trên bàn do bà Lệ ném Bà ta tức giận nhìn ông chết nói Anh nói đi Anh hú hí với con nào Tôi mà biết con đó là ai Tôi sẽ không để yên đâu Ông chết đi đến ôm lấy bà Lệ dỗ rành Em nói bậy bạ gì vậy Anh chỉ có mỗi mình em thôi mà Anh nói láo Anh xem đi vết son trên cổ áo là gì Còn cả mùi nước hoa lạ Anh đừng nói là của tôi nha Tôi không xài mùi rẻ tiền đó đâu Bà Lệ đưa tay vạch phần cổ áo sơ mi Đang nổi bật vết son môi In hẳn trên đó, ông Chiết cầm lấy tay bà nhẹ giọng nói. Chưa gì mà em đã làm xồn sổn, sổn lên. Thật sao hôm nay anh đi gặp đối tác? Em cũng biết bàn hợp đồng phải vào nơi nào rồi đó. Nhưng anh thề anh không có bậy bạ gì hết. Anh rất đàng hoàng nghiêm túc vì anh luôn nhớ đến em. Mà ông khách hàng lại cứ kêu người phục vụ đến. Anh đâu thể từ chối nên để họ ngồi kế bên. Mà anh không hề đụng chạm gì hết nhé. Thế mà cô ta cứ sáp lại anh Còn cố tình quyến rũ anh Nhưng anh tỉnh táo Đã đẩy cô ta ra Vô tình vết son cùng mùi nước hoa của cô ta Dính lên người anh thôi Em phải tin anh chứ Anh có thể thề anh chỉ có mình em Ông chết đưa tay lên định thể Thì bà Lệ đã ngăn lại mà nói Thế sao ngày từ đầu anh không nói Em còn nói Anh chưa kịp nói em đã làm ẩm mỹ Còn đập đồ tùm luôn nữa Bà Lệ liền làm nũng nói Thì tại em yêu anh nên em mới ghen Ừ anh cũng yêu em Bà Lệ ôm lấy ông Chiết mà cười vui vẻ Lúc đầu khi chọn yêu và lấy ông Thì mẹ bà đã không đồng ý Phần vì gia cảnh của ông Chiết không phù hợp Mẹ bà sợ bà khổ Thêm mẹ bà cũng không tin tưởng vào việc ông yêu bà thật lòng Nhưng bà cố ra sức thuyết phục Thêm làm chuyện gạo nấu thành cơm Bà đặt chuyện đã đành Khi mang thầy bất đắc sĩ Mẹ bà phải đồng ý hôn sự của hai người Do ông Chiết không họ hàng thân thích Nên mẹ bà bắt ông ở rể Sau đó ông đến công ty làm việc Từ chức vụ nhỏ Nhờ vào năng lực và sự cố gắng của mình Sau bao nhiêu năm Có thêm được cổ phần của bà Lệ Cuối cùng ông cũng ngồi lên Chiếc ghế quản lý cấp cao Bà Lệ không biết gì trong việc làm ăn Bà chỉ giỏi việc mua sắm đi chơi Cùng bạn bè thôi Dù có điều bà rất yêu ông Chiết Từ lúc Gia Khiêm gặp nạn bị vậy, bà cũng ít đi hơn. Nhưng do Gia Khiêm cứ ngầy ngồi như thế, bà cũng ít bên cạnh anh. Lúc này ông chết mới lên tiếng hỏi. Chuyện của con Yên Lam với Gia Khiêm sao rồi? Bà Lệ nghe nhắc đến thì vẻ mặt lộ vẻ không vui, rời khỏi người ông chết mà ngồi bề xuống giường nói. Nhắc đến em lại bực. Chả hiểu mẹ nghĩ sao mà cho nó đến tập đoàn làm. Ngay từ đầu đã nói để nó chăm sóc Gia Khiêm. Vậy mà giờ mẹ đổi ý. Vậy rồi cuối cùng mẹ quyết định thế nào? Mẹ nói chờ thời gian nữa. Chẳng hiểu sao. Nó chỉ là đứa nhặt về nuôi. Mà mẹ thương, coi trọng quá. Cho đi học, giờ còn đi làm. Nếu ra khiêm không bị vậy, dễ gì em cho nó làm con dâu em. Được rồi, em đừng tức. Thôi, để anh lấy thuốc cho em uống rồi ngủ sớm nha. Bà Lệ nhìn ông triết hạnh phúc nói. Anh thật tốt với em. Lúc nãy do em ghen, mà có lời không phải, anh bỏ qua nhé Ông Chiết đi đến bàn trang điểm, lấy một viên từ lọ thuốc ra, rồi cầm ly nước đem đến cho bà Lệ nói. Em uống đi, anh là chồng em thì phải chăm sóc em chứ. Bà Lệ nhận lấy thuốc cùng ly nước định đưa lên miệng uống, thì chợt nhớ ra điều gì liền nói. Sau dạo này em hay quên quá, chỉ nhớ kém đi nhiều. Bởi vậy em phải uống thuốc đều đặn, nó giúp em vội bổ sức khỏe. Và giữ vẻ tươi trẻ của thanh xuân Mà thuốc này anh mua ở đâu? Thuốc này ở Việt Nam không có bán đâu Anh phải nhờ quan hệ của người quen Mới mua được cho em đấy Đây là thuốc hiếm bên nước ngoài Họ sản xuất chủ yếu cho giới thượng lưu có tiền Để họ giữ mãi nét thanh xuân Anh thấy tốt nên mới mua cho em uống Cảm ơn anh, anh thật tốt Nói xong bà Lệ đưa thuốc lên miệng uống Vừa uống xong tầm lát bà đã buồn ngủ Mà ngáp ngắn ngáp dài Sao mỗi lần uống thuốc là em thấy buồn ngủ ghê? Buồn ngủ là tốt. Em không nghe ngủ sớm sẽ đẹp da à? Bà Lệ mảy may không nghĩ gì. Bà nằm xuống giường nói. Thôi em ngủ trước đây. Mảnh vỡ anh coi gọi người lên quét dọn nha. Ừ em ngủ đi. Anh làm nốt công việc xong rồi sẽ lên ngủ cùng em. Bà Lệ nằm xuống giường chưa được phút thì đã ngủ như chết. Ông chết lấy điện thoại ra gọi cho ai mà nói. Em gan lắm, dám để dấu vết lại chút nữa là hỏng chuyện của anh rồi. Không biết bên kia nói gì mà ông ta cười nói. Không nhờ anh nhanh trí là tiêu đời với bà La Sát rồi. Bà ta ngủ rồi nên em yên tâm rồi chứ. Anh chỉ là có mỗi mình em thôi đó. Ngoan, ngủ đi mai gặp, chụt chụt. Ông ta nói xong không quên hôn vào điện thoại rồi mới tắt máy. Đưa mắt nhìn dưới sàn bề bộn đầy mảnh sành. Thì ánh mắt ông ta hiện lên vẻ bực tức. Để điện thoại lên bàn ông ta đi về hướng cửa. Tôi nghe tiếng bước chân đang đi về phía mình. Biết là ông ta ra đến liền chạy nhanh về phía cầu thang. Tôi lên bậc trên chỗ khuất thì đứng lại thò đầu xuống. Đúng là ông ta ra ngoài thật. Xém tí bị ông bắt gặp coi như toi. Những lời trong phòng lúc nãy tôi nghe được. Nếu tôi đoán không lầm thì ông ta đang ngoại tình. Chuyện đã rõ vậy mà bà Lệ vẫn còn tin mà nghe ông ta giảm sát. Nhưng mà thuốc ông ta cho bà Lệ uống là gì? Trên đời làm gì có thuốc nào như thế? Hôm nào Tôi phải tìm cách lấy được để đi kiểm chứng mới được Tôi vừa đi vừa suy nghĩ mà không nhìn về phía trước nên cả người đâm sầm vào gì cứng chẳng khác gì bức tường mà tôi nhớ mình đi thẳng làm gì có bức tường nào đưa tay lên xoa chán đau từ từ tôi ngước đầu lên nhìn xem mình vừa đụng phải gì tôi sửng sốt khi thấy đó là cậu cậu nhìn tôi bằng gương mặt u ám đến đáng sợ hơi lạnh tỏa ra từ người cậu làm tôi hơi dùng mình Chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng. Giọng nói mang theo sự lạnh lùng băng giá. Sao lâu vậy em mới trở lên? Em thích bên cạnh thằng nhóc ra khiêm đến vậy à? Tôi không nhìn cậu mà nói. Chuyện đó cậu không cần phải quản. Cậu gằn giọng. Em bảo tôi đừng quản hả? Cậu vừa nói vừa ép người tôi vào chân tường. Trước sự vây hãm của cậu tôi bất lực mà nói. Cậu làm gì vậy? Em nói đi. Em thích bên thằng nhóc đó hơn bên tôi sao? Không liên quan gì đến cậu hết. Cậu để cháu vào phòng đi. Tôi dãy ruột để thoát khỏi người cậu. Nhưng cậu kìm chặt tôi hơn. Cậu áp sát người vào tôi. Dùng tay mình giữ chặt tay tôi lại. Cậu hơi dùng sức. Nên tôi cảm nhận rõ sự đau đớn chuyển đến. Tôi cảm nhận hình như cậu đang tức giật. Tôi ngước lên nhìn. Chưa kịp nói gì. Thì cậu đã dùng miệng mình khóa chặt môi tôi lại. Mạnh bạo cản quét tựa như cơn sóng thần cuồn cuộn nổi lên. Biết với sức tôi. Chẳng thể làm gì được cậu Nên tôi không chống cự Mặc cho cậu chút cơn thịnh nộ Qua lúc lâu khi cảm nhận Mùi vị mặn tanh của máu trong miệng Thì cậu mới rời khỏi người tôi Nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ rực lửa nói Sao em không lên tiếng nói Em thả cam chịu Còn hơn giải thích với tôi sao Tôi hở hững nếu không nói là lạnh lùng Cháu có thể về phòng được chưa Sao em có thể lạnh nhạt với tôi như thế chứ Trong khi tôi yêu em Và em cũng yêu tôi mà. Mọi chuyện không phải đã nói rõ rồi sao? Vốn ban đầu đã là sai rồi. Cậu đừng làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối được không? Chợt cậu cười lên, tiếng cười có bao nhiêu thê lương. Tôi chỉ muốn người tôi yêu bên cạnh mình thì có gì sai. Đúng là không sai nhưng sẽ không có kết quả. Chúng ta không phải sống chỉ vì mình mà vẫn còn mọi người xung quanh. Sao em cứ phải lo sợ? Trời có sập xuống thì đã có tôi chống đỡ cho em mà. Cậu không hề tự tin thái quá khi nói lời đó Vì cậu có thừa năng lực Nhưng tôi không muốn vì tôi Mà giữa cậu và bà ngoại cao phải tranh cãi Tôi càng không muốn cậu phải mang tiếng cướp vợ của cháu mình Trong ngôi nhà này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cậu Họ chỉ đang trực chờ cơ hội để đạp đổ cậu mà thôi Cháu vào phòng đây Tôi quay lưng về phía phòng mình Vừa bước được vài bước Thì tôi đã nghe một tiếng động lớn Giống như có gì đó đang sọng vào tường Tôi liền xoay người nhìn lại thì thấy cậu gục mặt vào tường còn bàn tay thì cũng đặt bên cạnh. Tôi nhìn thấy dòng máu đỏ từ tay cậu chảy dài xuống nền gạch. Tôi hoảng hốt chạy đến cầm lấy tay cậu lo lắng nói. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu điên rồi à? Cậu có đau lắm không? Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt hơi xương. Nhiều đây chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Em hiểu không? Tôi nhìn cậu Lòng dấy lên một nỗi bi ai Đau như ai cắt Nước mắt tôi vô thức loan dài trên má Tôi đau khổ mà nói Nhưng cũng đâu cần phải làm bản thân mình tổn thương chứ Cậu hãy quên đi Dù gì cũng không hề có sự bắt đầu Sao em cứ bắt người khác Làm những việc mà ngay cả bản thân em Chưa chắc làm được Cháu Hãy một lần sống theo cảm xúc của em được không Đừng quan tâm những chuyện khác Mọi thứ hãy để tôi được không hả Tôi thật sự đã không thể mạnh mẽ được nữa rồi. Trước mắt tôi là người tôi đã yêu nhiều năm. Cậu là người duy nhất tôi ngưỡng mộ và cũng là mối tình đầu của tôi, dù ngay từ ban đầu là tình đơn phương một phía từ tôi. Nhưng lúc cậu nói yêu tôi, thì giữa chúng tôi có quá nhiều rào cản. Tôi vốn muốn trốn chạy thì cậu lại càng đuổi theo. Cậu dồn tôi vào ngõ cụt, cậu bắt tôi phải đối diện với tình cảm của mình. Nhìn bàn tay cậu bị thương chảy máu, lòng tôi như bị bóp nghẹn, Lý trí của tôi thua thật rồi. Tôi xả vào lòng ôm lấy cậu mà khóc nói. Liệu có được không cậu? Cháu sợ. Cậu đưa tay nâng mặt tôi lên nói. Em đừng suy nghĩ, mọi chuyện tôi sẽ lo. Em yên tâm nhé. Tôi yêu em. Tôi gật đầu với cậu, nước mắt giản rụa mà nói. Cháu cũng yêu cậu. Tôi dựa đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu. Nó thật ấm áp bình yên. Từng tiếng đập của trái tim cậu tôi đều nghe rõ. Nó đang hòa cùng nhịp độc của tôi. Ngay phút này đây, tôi đã được cậu cho thêm sức mạnh để có thể tiếp tục với tình cảm của mình. Nhớ lại tay cậu đang bị thương nên tôi nói. Cậu vào phòng đi, cháu xem vết thương cho. Cậu nhìn tôi có vẻ không vui mà nói. Cháu gì đây, phải em chứ? Tôi liền hiểu ý cậu nên cười nói. Cháu quen rồi. Lại cháu. Tôi nhìn cậu ngại ngùng mà nói. Thì em... Thôi cậu vào phòng đi Để em xem tay cho Chảy máu nãy giờ rồi Tôi khỏe lắm Mất có tí máu nhằm nhò gì Tôi nói giọng hờn trách Cậu cứ ỉ y Biết người khác lo không Ai lo Tôi ngại ngùng nhỏ giọng nói Thì em lo Thôi đi đi cậu Tôi nói xong Thì kéo cậu vào phòng mình Cậu ngồi ở ghế Còn tôi thì lật đật đi lấy hộp y tế đến Tôi ngồi xuống bên cạnh Cầm lấy tay cậu nhìn Phần da thịt chảy xước, máu vẫn dỉ ra Mà lòng tôi đau Cứ như người bị thương là mình vậy Giờ em rửa cho cậu Cồn sẽ hơi rát Cậu dáng chịu đau nha Tôi nói xong đang chờ cậu lên tiếng Thì cậu lại im lặng Tôi ngước đầu nhìn lên Thì thấy cậu đang nhìn tôi như người mất hồn Nên tôi gọi Cậu Lúc này cậu mới bừng tỉnh mà hỏi Em gọi tôi à Cậu sao vậy Em nói cậu có nghe không Mà cậu suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Cậu cười, nụ cười của cậu như có ma lực, nó nhiều hút lấy tôi. Thì tôi nhìn em thôi. Tôi xấu hổ vội cúi đầu xuống Lý Nhi nói. Em có gì mà cậu nhìn chứ? Em đẹp lắm. Tôi nghe cậu khen mà đỏ bừng mặt, vội tránh sang chuyện khác. Thôi để em rửa vết thương cho cậu. Tôi bắt đầu đổ cồn lên chỗ xước rồi lấy bông thấm lên. Nhìn bọt trắng rủi lên chỗ thịt đỏ mà tôi không dám nhìn. Tôi nghĩ sẽ đau rát lắm. Nhưng tôi không hề nghe hay cảm nhận bất kỳ phản ứng nào dù từ cậu cả. Tôi tiếp tục làm nốt công đoạn còn lại là băng bó lại cho cậu. Xong rồi hết tôi mới nhìn cậu hỏi. Có đau lắm không cậu? Cậu cười đáp nhẹ tênh. Có vậy thâm thiế gì? Cậu cứ như mình đồng ra sát. Con người bằng xương bằng thịt bị thương phải đau chứ? Em băng bó, rồi cậu về phòng nghỉ đi. Ừ, đi nghỉ thôi. Nói xong cậu đứng lên, tôi tưởng cậu đi về phòng. Ai ngờ cậu bế tôi lên, tôi liền phản ứng lại rồi hỏi. Cậu làm gì vậy? Thì đi nghỉ. Nhưng sao cậu bồng em chứ? Tôi muốn nghỉ cùng em. Không được đâu, lỡ ai biết rồi sao? Yên tâm, không ai lên tầng này đâu. Cùng lúc cậu đã bế tôi đi đến bên giường, Cậu đặt tôi xuống, sau đó đổ sập xuống nằm bên cạnh tôi. Đưa tay ôm lấy tôi, cậu nói. Ngủ đi. Tôi nhìn cậu, đôi mắt sâu lạnh kia đã nhắm nghiền. Hơi thở đều đều tỏa ra từ mũi cậu. Lúc này tôi mới có cơ hội ngắm kỹ gương mặt cậu. Từng đường nét đẹp như tạc tượng. Tại sao ông trời lại ban cho cậu một vẻ đẹp hoàn hảo như thế chứ? Chỉ mới mấy phút mà cậu đã ngủ say rồi. Tôi cũng mặc kệ tất cả nằm trong lòng cậu. Cảm nhận hơi ấm từ người cậu và cả hương bạc hà thơm mát vàng vất trên cơ thể cậu. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì đã không thấy cậu nữa. Tôi ngồi dậy vươn tay vận động sau một đêm ngủ ngon. Có lẽ vì có cậu bên cạnh đã cho tôi sự ấm áp nên tôi mới ngon giấc như vậy. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, những ánh nắng đầu tiên đã khẽ chiếu dọi vào. Tôi thấy buổi sáng hôm nay thật trong lành và yên bình. Tôi nhìn đến chiếc đồng hồ treo ở trên tường thì thấy đã hơn 6 giờ. Tôi liền bước xuống giường để tranh thủ làm vệ sinh cá nhân còn đến công ty làm nữa. Tầm 15 phút sau thì tôi đã xong. Hôm nay tôi mặc một cái váy màu xanh nhẹ nhàng. Tôi không quen trang điểm. Chỉ ngoại lệ hôm đi sự tiệc cậu. Đưa đi nên bắt buộc phải làm. Tôi chỉ thoa lớp son mỏng màu hồng để tô điểm cho gương mặt thêm tươi tắn. Nhìn mình trong gương tôi thấy đã ổn. Nên cầm túi sách lật đật ra khỏi phòng Vừa bước ra cửa tôi đã chạm phải cậu Cũng vừa từ phòng mình ra Có chút ngại ngùng khi chưa quen được mối quan hệ hiện tại giữa tôi và cậu Nên tôi nhỏ giọng nói Cậu Em dậy rồi hả? Lúc tôi dậy thấy em còn đang ngủ say Nên không nỡ đánh thức em Thêm có số hồ sơ cần phải xem Để nay họp nên tôi về phòng trước Cậu đang lên tiếng giải thích Dù tôi không có ý hỏi Nhưng tôi cũng có chút vui trong lòng. Vì lúc tỉnh dậy không thấy cậu, tôi cảm thấy có chút mất mát. Bây giờ nghe cậu nói thế, tôi liền vui hẳn. Em biết rồi. Thôi, xuống nhà ăn sáng đi, rồi tôi đưa em đi làm. Tôi liền gật đầu đáp. Dạ. Vừa nói xong thì cánh tay rắn chắc của cậu đã vòng ngang eo tôi. Ngước lên nhìn cậu tôi nói. Cậu buông em ra đi, lỡ mọi người trong nhà thấy là không hay đâu. Cậu nhàn nhạt, nhạt nói. Không ai thấy đâu, mà bây giờ mọi người chắc đang ăn sáng dưới nhà cả rồi. Mà đi xuống đến dưới tôi sẽ buông em ra mà. Tôi nhìn cậu, hôm nay cậu vẫn như thường ngày, diện quần âu đen cùng áo sơ mi trắng. Do vóc người cậu cao, chuẩn nên nhìn rất đẹp lịch lãm và phong độ. Em định không đi à? Mà tôi biết tôi đẹp, nhưng em cũng đâu cần nhìn đến mất hồn vậy đâu. Tôi bừng tỉnh có chút xấu hổ, mà đỏ ửng mặt vội cúi đầu lý nhí đáp. Cậu tự luyến quá rồi đấy. Thôi đi đi cậu, không sẽ trễ dở mất. Coi em kìa, làm gì mặt đỏ lên cả thế. Tôi đưa tay che lấy hai má mà nói. Có sao, mà cậu toàn gẹo em không thôi. Thương em nên tôi mới trêu mà. Tôi hứa lên rồi kéo cậu đi. Nếu không chắc sẽ nói mãi không có hồi kết quá. Cậu bên cạnh thì bật cười, càng làm tôi thêm xấu hổ. xuống đến dưới nhà. Thì tôi liền rời khỏi người cậu mà chạy đi vào phòng ăn trước. Lúc này bên trong mọi người cũng đã ngồi ăn. Tôi ngồi vào ghế nói Bà ngoại, cô dưỡng, cậu mợ chào buổi sáng ạ. Ừ, con ngồi xuống ăn luôn đi rồi còn đi làm. Vợ chồng bà Lệ cùng bà Ngọc Hoa, ông Thành đều chỉ nhìn chứ không nói gì. Cùng lúc cậu cũng đi vào ngồi ghế bên cạnh. Nhìn bà ngoại cao cậu nói Mẹ Bà ngoại cao nhìn cậu gật đầu Sau đó tôi cũng lo ăn sáng Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng Tôi ăn rồi nên đứng lên nói Con no rồi Con chào cả nhà con đi làm ạ Ừ con đi đi Bà ngoại cao vừa nói xong thì cậu đứng lên nói Để tôi đưa em đi luôn Tôi nhìn cậu mà lo lắng Sợ mọi người nghi ngờ Mối quan hệ chúng tôi nên từ chối Thôi cháu đi taxi được rồi cậu Để người trong công ty thấy Cháu đi làm cùng chủ tịch thì không hay Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hài lòng, biết cậu không thích tôi như vậy, nhưng biết sao được, mọi chuyện vẫn còn chưa tới đâu, nên tôi không muốn mọi người trong nhà nghi hoặc. Tuấn Vĩ nói đúng đó, hai đứa làm chung công ty thì nên đi làm cùng cho tiện, mà con cũng là người nhà của Cao Gia, nên sợ gì mấy lời dị nghị kia. Mẹ nói đúng ạ, vậy thôi con xin phép đi làm. Cậu nói xong thì đi đến chỗ tôi, đưa mắt ra hiệu cho tôi đi cùng. Tôi liền gật đầu với bà ngoại cao Cùng mọi người Mà chạy theo cậu Ra đến trước chỗ xe Thì cậu nhìn tôi nói Em hay lắm Tôi khó hiểu hỏi Em sao chứ Thì em dám đòi đi taxi đấy Trong khi tôi đã bảo đưa em đi cùng Do em không muốn trong nhà nghi ngờ Chuyện của em và cậu thôi Có sao đâu chứ Tôi lại càng muốn cho họ biết chỉ vậy bộ cậu điên à Thì tôi muốn công khai đường hoàng bên em Tôi không muốn em bên tôi mà phải lo sợ đề phòng, nhất là lúc lén như giờ. Tôi cũng đã hứa với em rồi còn gì. Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng bây giờ vẫn chưa được nên tôi nói. Cứ để thời gian nữa đi cậu. Không biết phải nói sao với em. Thôi thì tôi sẽ nghe theo ý em. Lên xe đi, không trễ em lại trách tôi. Tôi liền tôi cười nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu. Cậu cũng cười trong ánh mắt đó chứa bao nhiêu sự yêu thương cương chiều, làm tôi thật hạnh phúc. Cũng như lần trước, cậu chở tôi vào bãi đậu xe rồi cùng tôi vào thang máy để lên chỗ làm. Sao không muốn mọi người thấy nên tôi cùng cậu đi chung đến tầng làm việc của cậu thì tôi lại đi trở xuống chỗ mình. Lúc chuẩn bị ra khỏi thang máy thì cậu níu kéo tôi lại mà nói Em định vậy mà đi à? Bộ có gì hả cậu? Cậu đưa tay chỉ lên môi mình. Đáy mắt hiện ra tia nguy hiểm. Em vẫn chưa hôn tạm biệt tôi đấy. Tôi bĩu môi nói. Cậu biết cả vòi vĩnh à? Cậu nhách môi cười thâm ý hiện rõ. Chỉ đối với em thôi. Cửa thang máy đã mở ra. Muốn nhanh chóng đi xuống chỗ làm tôi phải thỏa mãn người đàn ông này mới được. Tôi đưa mặt đến định hôn lên má cậu thôi. Ai ngờ cậu lại đột ngột dùng tay cố định mặt tôi lại. Rồi đặt môi mình lên môi tôi mà hôn. Nụ hôn nồng nhiệt có phần mạnh bạo Tôi cũng đáp lại cậu Được thế cậu càng ra sức trêu đùa Dùng đầu lưỡi mềm ướt của mình Không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của tôi Quả lúc khi cảm thấy tôi sắp hết hơi Thì cậu mới chịu rời khỏi môi tôi Lúc này tôi mới cố mà hít thở Nhìn cậu hởn trách Cậu tham quá đấy Cậu cười hài lòng nói Với em bao nhiêu tôi cũng thấy không đủ Biết không thể nói lại Người đàn ông trước mặt mình Tôi đành ôm sự ấm ức mà nói Không thèm chấp với cậu nữa Em đi xuống làm việc Ừ em làm đi Tạm biệt cậu xong tôi đi xuống tầng làm việc của mình Vừa vào phòng tôi đã thấy Tú Chi ngồi bên trong Nó thấy tôi liền cười nói Mày lại đến trễ hơn tao đó nha Tôi đến chỗ làm ngồi xuống rồi mới đáp lại Ừ thì mày là nhân viên gương mẫu mà Thôi đi mày ơi Chỉ là đường đến công ty của tao gần hơn mày thôi Uyên Lam, Tú Chi, hai người lên đây cho tôi. Tiếng của chị liên trưởng phòng nói làm tôi giật cả mình. Tôi không biết chị ta gọi chúng tôi lại có việc gì nữa. Tôi cùng Tú Chi đứng lên và đi đến chỗ bàn làm việc của chị ta. Nhìn hai chúng tôi, chị ta nói. Hôm qua hai người cũng đã xem hồ sơ về tập đoàn rồi. Nên chắc cũng nắm được những chiến lược kinh doanh trong những năm gần đây ở tập đoàn. Cho nên bây giờ tôi sẽ giao việc cho hai người. Cầm lấy bảng thống kê này đi lấy ý kiến của khách hàng. Để làm đề án cho phòng kinh doanh trong thời gian tới, mỗi người phải lấy ý kiến đánh giá của 100 người. Khi nào hoàn thành xong thì mới được về. Tôi thì không nói gì, vì khi chấp nhận đi làm thì phải nghe theo lệnh cấp trên. Nhưng Tú Chi bất ngờ hỏi. Sao chỉ có hai chúng tôi làm thôi, còn con Quỳnh không phải làm à? Chị ta nghe thế thì nói. Như Quỳnh được sắp xếp làm việc khác. Nhưng cô ta cũng vào chung với chúng tôi mà. Tôi là quản lý ở đây. Cô là nhân viên, không nghe mà còn chất vấn lại tôi nữa hả? Tôi thấy vậy liền huyết tay của Tú Chi ý bảo thôi. Nó cũng im, lúc này tôi mới nói. Dạ, hai đứa em biết rồi ạ. Sau đó cả tôi và Tú Chi nhận được sấp giấy từ chị ta. Sau đó cùng nhau chuẩn bị để đi làm khảo sát. Khi đi trở về chỗ làm để lấy túi sách, thì tôi bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy khoái chí của con Quỳnh. Tôi cũng không thèm để ý. Lấy túi xong, thì cùng Tú Chi ra khỏi phòng. Lúc xuống đến sảnh, Tú Chi mới nhìn tôi nói. Ê, hình như chị ta đang làm khó mình hay sao ấy? Không có đâu, mình có làm gì đụng chạm chị ta đâu. Chứ sao chỉ có hai đứa mình ra ngoài làm giữa trời nắng thế này. Còn con Quỳnh thì phe vẩy trong công ty ngồi máy lạnh. Mày nghĩ nhiều chắc chị ta sắp xếp cho nó công việc khác. Mà thôi, mình đi làm lẹ đi. Khảo sát cả trăm người đấy, không phải ít đâu. Tú Chi có vẻ không phục mà nói. Rõ ràng... Đang đi mình đây mà Được rồi, cố lên đi Qua tháng thử việc rồi Mình sẽ có sắp xếp khác Mà ai bảo mày đi làm công chi Nhà có công ty mà không chịu làm chủ Thì tao thích trải nghiệm Nhất là không nỡ xa mày Hay mày theo tao về công ty nhà tao làm đi Thôi đi, mới làm thôi chưa gì đổi chỗ khác Không phải là tính cách của tao Thấy khó thì mình phải cố gắng để vượt qua Mới biết năng lực của mình tới đâu mà Thìm tao thích làm việc ở đây. Nếu mày thấy không được thì về công ty nhà làm đi. Mày đuổi tao đấy à? Tao đùa thôi chứ sao tao bỏ mày được. Thôi cùng nhau cố gắng đi. Tôi cười nói. Ừ, mà giờ mình phải đến chỗ đông người thì mới mong nhanh được. Mà nơi đông thì tao chỉ nghĩ đến trung tâm thương mại thôi. Vậy mình đến đó đi. À, nay tao đi xe riêng rồi nên không cần đón taxi đâu. Tôi nhìn Tú Chi hỏi. Mới mua xe à? Ừ, ông anh mới dẫn đi mua hôm qua mà sẵn này tao tan ca Đưa mày đi quẩy bữa Coi như rửa xe luôn Chuyện đó để sau đi Chờ hoàn thành công việc xong đã Có khi không xong tới khuya Tao với mày còn không được về đến công ty Nói chi đi quẩy Mày nói phải, thôi đi lẹ đi Tú Chi kéo tôi đến chỗ xe nó Sau đó hai đứa đến trung tâm thương mại Đến nơi thì tôi đứng chờ Còn Tú Chi đi kiếm chỗ đổ xe Xong xuôi thì cả hai... Đứng chỗ ở cửa trung tâm, bắt đầu mời gọi những khách hàng ra vào để thăm dò ý kiến. Do ngại bị hỏi nên nhiều người đã từ chối. Cố gắng lắm tôi với Tú Chi mới thuyết phục được vài người. Giữa cây nắng trói trang của buổi trưa, hai chúng tôi mồ hôi nhễ nhại có chút mệt mỏi. Tú Chi bên cạnh ủy ngoài nói. ta mệt quá. Cả nửa ngày rồi mà không được nửa số lượng được giao ra. Tôi chỉ biết nhìn nó cười động viên. Cố lên đi. Tao đã cố lắm rồi đó. Năn nỉ muốn gãy cái lưỡi mà họ cứ lắc đầu. Bà Liên đúng là đang đẩy hai đứa mình. Không ai bắt làm những việc như vậy cả. Tôi biết Tú trì ấm ức lắm vì nó cũng là tiểu thư gia đình giàu có. Vốn không phải đi làm nhân viên cho người ta. Nếu nó muốn thì nó đã ngồi máy lạnh nhàn hạ đến tháng lãnh lương rồi. Chỉ vì muốn làm chung với tôi nên nó mới phải chịu cảnh cúi đầu nai lưng ra nghe người ta sai biểu. Thấy nó mệt mà tôi thương lắm. Thôi chưa rồi, tao với mày vào trong ăn cơm đi, xong rồi tính tiếp. Mày đó, tao chỉ cảm thấy hơi út ức thôi, chứ tao vẫn chịu được. Mày đừng có nhìn tao như vậy, tao chỉ muốn thử sức trải nghiệm thôi, nên mày đừng có đổ hết lên người mày. Tôi bất ngờ khi nó nói vậy, chắc do quá thân, nên dù không nói ra nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau. Thêm vậy tao lại có cơ hội quen nhiều anh trai đẹp, chửa công ty nhà ông anh tao quản chặt lắm. Tôi cười lắc đầu nói, giờ này mà mày còn nghĩ đến trai nữa, sợ mày thật. Kệ tao, thôi vào trong kiếm gì ăn đi, tao đuối quá rồi. Ừ. Nói xong thì tôi với nó đi vào bên trong trung tâm thương mại. Hai đứa chọn một nhà hàng ở tầng 2, rồi gọi món ăn nhẹ để ăn. Lựa chọn bàn cạnh cửa sổ để tiện ngắm nhìn cảnh trí bên ngoài, thêm chỗ này lại thoáng mát nữa. Người phục vụ mang đồ ăn ra cùng nước uống đặt lên bàn, rồi rời đi thì tôi mới nói. Mày uống nước đi cho khỏe rồi hãy ăn, nhìn mặt mày hơi tái đấy. Mày hơn gì tao đâu mà nói, mày nhớ sức khỏe của tao, luôn tốt hơn mày đấy. Ừ, karate đai đen mà không khỏe mới là lạ. Lâu rồi đâu tập lại nữa đâu, nhiều khi tao quên mình biết võ đấy. Nhờ mày mà bao năm học phổ thông tao không sợ ai ăn hiếp. Mày còn nói lúc đấy tao y như đứa bảo vệ Bảo vệ gì chứ Thì cứ hết anh này đến anh kia Tiếp cận mày Chỉ tại vì mày đẹp Tao phải làm anh hùng xua đuổi ong bướm Mà mày ngộ nha Nhiều người theo đuổi ai cũng đẹp cũng giàu Mà mày đâu chịu Toàn từ chối vũ phàng trong khi tao đây Chẳng có ma nào thèm Tại mày nên tao ế Tôi không nhịn được Khi nó nhắc lại chuyện xưa Đúng là hồi đó tôi với Tú Chi Như hình với bóng, đi đâu cũng hai đứa. Nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi không hề chấp nhận vì lúc đó trong lòng tôi đã mang bóng hình của cậu. Mà chính vì điều đó, người ta lại đồn lên, nói hai chúng tôi là Les. Thế là Tú Chi dù xinh đẹp, cũng không anh nào dám đến gần. Lâu lâu thì nó lại nhắc đến chuyện đó. Còn nói đùa, nếu nó ế tôi phải chịu trách nhiệm. Nên khi tôi nói nó mê trai thì nó lại đổ câu tại tôi. Thì nữa tao sẽ kiếm một anh soái ca bù cho mày được chưa? Tú Chi liền cười nói. Mày hứa rồi đấy. Thôi giờ ăn đi. Không hồi hai đứa xỉu hết giờ. Ừ ăn đi. Tôi với nó bắt đầu ăn. Vừa ăn tôi vừa nghĩ làm cách nào để tiếp cận thuyết phục mọi người chịu khảo sát. Thì bất ngờ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Chào hai người đẹp. Chúng ta lại có duyên gặp nhau nữa rồi. Tôi cùng Tú Chi nhìn theo nơi phát ra giọng nói ấy. Thì thấy trọng khôi. Cùng lúc anh ta cũng đi đến bàn của chúng tôi. Tú Chi thấy anh ta thì cười tươi giói mà nói. Chào anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh ngồi xuống đây uống nước với bọn em đi. Anh ta nhìn qua tôi rồi nói. Không biết em có sẵn lòng cho tôi ngồi chung không? Cái tính cả giỡn của anh ta tôi không thích chút nào. Nhưng Tú Chi thì lại khác. Nhìn thái độ của nó tôi biết nó thích anh ta. Chắc do vẻ ngoài đạo mạo ăn mặc lịch sự hợp mốt của anh ta đã thu hút con bạn ấy lâu năm của tôi. Muốn ngồi thì anh ngồi đi, mắc gì phải hỏi chứ. Anh ta cười nói, dù gì đó cũng là phép lịch sự mà. Nói xong anh ta kéo ghế ra, ngồi phía bên cạnh. Tú Chi lúc này mới hỏi, anh muốn uống gì để em kêu. Tôi thì chả thèm quan tâm đến nên không nói gì. Thôi được rồi, tôi cũng mới uống xong, mà không phải giờ này là giờ làm sao. Mà hai người lại ở đây Tú Chi được hỏi liền sụ mặt mà than Thì hai đứa em đang làm việc đó Anh ta khó hiểu hỏi Là sao tôi không hiểu Tú Chi cầm lấy sấp giấy trên bàn đưa cho anh ta nói Anh xem đi Anh ta cầm lấy rồi lướt xem Qua lúc thì anh ta nói Hai người đi thăm dò ý kiến người tiêu dùng à Tú Chi gật đầu nói Đúng đó anh Cả buổi sáng Mà chỉ có được vài người thôi. Trong khi bà trưởng phòng bắt phải đạt đủ 100 người mới được về công ty. Tôi cảm thấy hình như người đó đang cố tình làm khó hai người đó. Anh cũng cảm thấy vậy hả? Thế mà Uyên làm, nó cứ nói không có. Tôi lúc này mới lên tiếng nói. Thì dù là vậy, nhưng mình đi làm công. Người ta là cấp trên sai bảo. Thì mình phải nghe chứ. Sao hai người không đi hỏi quản lý cấp cao? Ví dụ bạn tôi, ấy, chủ tịch Nam Phương. Chưa để người khác lợi dụng cấp quyền mà làm chuyện như thế này là không được. Thêm cậu ta cực kỳ ghét những chuyện này nên sẽ giải quyết công bằng. Tôi không muốn mới vào đã làm gây chuyện xảo xáo trong công ty. Thêm cậu là chủ tịch lại càng khó. Không lẽ đi ra mặt vì hai đứa mới vô làm như chúng tôi nên chuyện anh ta nói tôi nhất quyết không thể làm. Không được. Anh ta nhìn tôi có hơi bất ngờ hỏi. Sao vậy? Tôi không muốn gây ra chuyện Nếu thật chị ta đang kiếm chuyện gây khó dễ cho chúng tôi, thì chúng tôi phải càng hoàn thành thật tốt. Chứ để make cấp cao dù chúng tôi thắng, nhưng chị ta sẽ vì đó càng ghét chúng tôi thêm, thì chúng tôi cũng đâu được yên. Mà không lẽ lần nào cũng đi nói hay sao? Anh ta nghe xong thì cười nói. Em đúng thật là đặc biệt, tôi hơi nể cách nghĩ của em đấy. Thế giờ tao với mày ra ngoài đó, năn nỉ mọi người nữa à? Tú Chi lên tiếng nói, tôi nhìn nó gật đầu nói. Chứ biết sao nữa Cả buổi sáng không được mấy người Mày nghĩ sẽ mời đủ không Tao thấy khó lắm đấy Thì cố gắng chứ biết sao Để tôi giúp hai em Cả tôi và Tú Chi đều nhìn anh ta mà kinh ngạc Anh ta nói là sẽ giúp chúng tôi Chúng tôi định hỏi là giúp bằng cách nào Thì Tú Chi đã nhanh hơn mà vui mừng ra mặt nói Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá Anh định làm cách nào? Tôi cũng lên tiếng hỏi Anh ta cười nói Đi theo tôi rồi sẽ biết Sau khi tính tiền xong Thì tôi cùng Tú Chi đi theo anh ta lên tầng trên Nơi đó là tầng bày bán đồ hiệu Không hiểu anh ta sẽ làm gì Còn Tú Chi bên cạnh cứ huyên thuyên không ngừng Anh ấy thật đẹp Mày thấy không Vóc dáng cao chuẩn Lại thêm ăn mặc hợp thời trang Nhìn chẳng khác gì mấy diễn viên ca sĩ cả Mày lau nước bọt đi kìa Tao làm gì mà phải lau Thì mày mê quá đến nỗi chảy cả nước bọt rồi đấy. Tú Chi biết tôi gẹo nó. Nên huyết vào tay tôi nói. Mày trêu tao à? Tôi cười lên. Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Tú Chi liền làm mặt dỗi nói. Mày là bạn tao đó hả? Tôi xuống nước. Liền cầm lấy tay nó lay lay mà nói. Sợ nà? Tao đùa thôi mà. Mày đâu có mê trai đâu. Chỉ là khi thấy trai thì ánh mắt chỉ nhìn mỗi một chỗ. Tao đúng là sai lầm khi đi chơi với mày mà. Thế giờ sửa sai vẫn chưa muộn mà. Tú Chi cười lên nói. Thôi dính rồi không xứt ra được. Không có mày thì tao buồn và cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm đã Uyên lam. Tôi đưa tay lên cho nó xem mà nói. Ôi, da gà tao nổi lên cả rồi đây. Những lúc tao nghiêm túc mày cứ đùa, chán mày ghê. Hai đứa cứ nói với nhau mà không để ý đến người trước mặt. Trọng Khôi đã dừng lại ở một quầy mỹ phẩm của Trần Tôi cùng Tú Chi đi đến tò mò nên tôi nói Anh định làm gì? Đưa bảng khảo sát cho tôi Tú Chi đang cầm sấp giấy liền đưa cho anh ta Cầm lấy rồi anh ta đặt lên bàn Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Tầm lát sau tôi thấy một bảo vệ Cầm lấy cái loa đi đến cúi đầu đưa cho anh ta Nhìn thái độ của người bảo vệ mà tôi hơi tò mò về anh ta Hai người qua chỗ này đi Tí lo phát giấy cho người ta Tôi không hiểu hỏi. Phát cho ai? Có ai đâu mà phát? Thì giờ không có, chút nữa sẽ có. Không biết anh ta định làm gì nhưng tôi và Tú Chi vẫn nghe theo anh ta đi đến chỗ bàn mà đứng. Lúc này anh ta cầm lấy cái loa lên rồi nói lớn vào loa. Thông báo, hôm nay trung tâm có khuyến mãi giảm giá cho khách hàng nào đến mua mỹ phẩm của Trần Eo. Nhưng với điều kiện phải điền vào bản khảo sát ở bên cạnh số lượng chỉ có hạn Hết hồ sơ là hết khuyến mãi nha Bây giờ tôi cũng hiểu cách anh ta nói là gì Nhưng mà anh ta là ai Lại có quyền giảm sát sản phẩm chứ Thêm đấy lại là hàng hiệu Nếu giảm thế sẽ bị lỗ một khoản không nhỏ Hai anh ta đang dùng chiêu lừa đảo Sao anh lại làm vậy Đi lừa đảo như vậy là không hay đâu Tú Chi cũng nói Uyệt làm nói phải đó Anh đi lừa mọi người Rồi tí không có họ chửi cho Ai nói tôi lừa họ Chúng tôi đồng thanh mà nói Ý anh là sao? Tôi lẽ lên ý nghĩ trong đầu mà nói tiếp Không lẽ quầy hàng này là của anh? Anh ta cười trả lời Đúng là của tôi Nhưng không riêng chỉ quầy này thôi đâu Mà là cả trung tâm này đó Vì nó thuộc quyền quản lý của nhà tôi mà Nên tôi nói được sẽ làm được Không lừa ai hết Nên hai người yên tâm Giờ tôi cũng biết mình cảm giác về anh ta không hề sai Lúc đầu tôi đã định anh ta là công tử giàu có rồi Nên khi nghe anh ta nói thế tôi không hề kinh ngạc gì cho mấy Mà Tú Chi thì mắt mở to Há hốc mồm nhìn anh ta chẳng khác gì đối với thần tượng mà mình hâm mộ Anh giỏi quá Tôi đâu giỏi gì đâu Tất cả của ba mẹ tôi thôi Tôi chỉ quản lý giùm họ Thế anh ta cứ khiêm tốn tôi buột miệng nói Tóm lại vẫn là của anh thôi Nhìn tôi anh ta cười nói Ừ Lúc này không biết từ đâu mà mọi người ùn ùn kéo đến chỗ chúng tôi, ai cũng nói. Cho tôi xin giấy bảng khảo sát, cho tôi nữa, tôi nữa. Ai nấy cũng muốn giành lấy. Tôi với Tú Chi nhìn nhau không biết phải làm gì, thì anh ta bên cạnh nói. Hai người còn nhìn nhau, sao không nhanh phát giấy ra cho mọi người đi? Hai đứa tôi ngỡ ra, liền nhanh tay cầm lấy sấp giấy phát cho từng người. Đồng quá đến nỗi tôi phát không ngưng tay được giấy nào luôn. Chỉ trong vòng chưa được nửa tiếng thì toàn bộ bảng khảo sát gần 200 người của tôi và Tú Chi đều được hoàn thành. Lúc này hai đứa nhìn anh ta nói Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nhưng tôi muốn được mời bữa cơm được chứ. Tôi nghĩ anh ta giúp như vậy. Thêm bán với mức giá giảm như vậy anh ta cũng bị lỗ một phần rồi. Nên trước yêu cầu của anh ta như vậy thì không đáng là gì cả. Vậy để hôm nào rảnh chúng tôi sẽ mời anh bữa cơm Còn như cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Tú Chi nhanh nhẹ nói. Cần gì hôm nào, em mới mua xe định tối nay quẩy bữa, sẵn mời anh đi chung luôn. Anh ta vui vẻ nói. Được vậy thì tốt quá, vậy hẹn hai người tối nay đi ba ánh đêm nha. Tôi nghe đến đi ba định từ chối, thì Tú Chi lại nhanh hơn mà nói. Dạ anh, vậy hẹn anh 7 giờ tối nay ở ba ánh đêm. Ok, tôi sẽ đến đúng giờ. Mà xong rồi, giờ cả hai về công ty luôn à? Ừ, chúng tôi phải về đem nộp nữa. Thế hẹn gặp vào tối nay. Vậy chào anh, chúng tôi đi đây. Tôi kéo Tú Chi đi, nhưng nó cứ như không muốn đi, mà cứ ngoái đầu lại nhìn. Tôi thấy vậy thì cằn nhằn. Mày đó, sao hứa đi ba với anh ta? Thì anh ấy cũng giúp tao, với mày việc lớn chứ còn gì. Nhưng cũng đâu cần phải đi ba, chỉ cần bữa cơm là được rồi. Mày không muốn đi ba à? Ta đâu biết uống rượu đâu. Thêm tao sợ người nhà không cho. Trong đấy ngoài rượu vẫn còn nước khác để uống nên mày yên tâm. Mà đi cho biết. Còn chuyện người nhà mày thì đừng nói đi ba cứ bảo là đi ăn cùng tao là được. Tôi chỉ sợ cậu không cho. Nếu nói dối cậu thì tôi cảm thấy không khả quan. Vì trước giờ tôi không quen nói dối. Nhưng chuyện đã lỡ rồi nên đành phải thử thôi. Tất cả đều tại con bạn mê trai của tôi. Sau đó hai đứa về công ty Lúc vào phòng thấy hai đứa tôi thì chị Liên đã lên tiếng hỏi. Xong việc chưa mà đã về rồi. Tú Chi lên tiếng trả lời. Tất cả ở đây chị tự xem đi. Tú Chi đặt sắp giấy đã được ghi đầy đủ lên bàn cho chị ta. Chị liếc mắt nhìn sơ qua thì chị ta không mấy vui. Cứ như không đúng như ý mình. lên giọng nói. Vậy hai người về chỗ đi. Hai đứa tôi trở về chỗ ngồi. Lúc này con Quỳnh cũng đang nhìn tôi vào ánh mắt không mấy cam tâm. Cứ như chúng tôi hoàn thành được việc làm Nó thất vọng lắm vậy Đến giờ tan ca Mọi người tranh thủ về Chỉ còn mình tôi với Tú Chi Còn lề mề sắp xếp lại bàn làm việc Giờ mình đi luôn đi Tú Chi lên tiếng nói Tôi xếp mấy chồng hồ sơ lại mà nói Đi đâu Mày nhanh quên vậy hả Uyên Lam Thì mình có hẹn Văn Trọng Khôi đấy Tao chở mày đi Khi nào về thì tao đưa mày về luôn Tôi thấy còn sớm Tôi cũng chưa xin cậu nữa nên không thể trả lời nó ngay được nên tôi nói. Mày đợi tao đi gọi báo về ở nhà cái nha. Ừ, mày gọi đi tao đợi. Hai đứa ra khỏi phòng làm việc thì tôi đi đến chỗ khuất lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Số của cậu tôi đã có từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi cho cậu. Tiếng chuông đổ lên thì cậu đã nghe. Em nhớ tôi à? Chưa gì cậu đã trêu tôi, đã không biết nên dùng lý do gì để nói với cậu. Thì bên kia cậu lại nói tiếp Em sao vậy sao im lặng thế Tại cậu treo em Bên kia tôi nghe tiếng cậu cười Sau đó cậu nói Chứ không phải à Nếu vậy thì tôi nhớ em Cậu lại thế Tôi nói thật mà Nhưng có gì mà em gọi tôi thế Đây là lần đầu em gọi cho tôi thì phải Hít sâu một hơi Lấy bình tĩnh tôi nói Con nhỏ bạn em rủ đi ăn Nên em muốn nói cậu biết Nó sẽ đưa em về luôn Chỉ vậy thôi hả Dạ Ừ nhưng em nhớ về sớm nha Thêm không được uống rượu đấy Nếu không là tôi sẽ phạt em Ngay cậu phạt mà mặt tôi đỏ bừng Vì nhớ lại hình phạt của cậu Khi nào em đi Bây giờ đi luôn ạ Mà cậu gần về chưa Hôm nay tôi phải ra ngoài gặp đối tác Vậy em đi chơi với bạn đi Nhớ tôi dặn Dạ em biết rồi thôi em đi nha Khoan Gì nữa hả cậu, em chưa hôn tạm bìa tôi đấy Người đàn ông này lại vòi vĩnh Nhưng tôi không thể từ chối Nên đưa miệng vào điện thoại mà chụt một cái Mày hôn ai à Tú chi ở sau lưng tôi từ lúc nào Mày lên tiếng làm tôi giật bắn người Vội vàng tắt điện thoại tôi nhìn nó nói Mày làm tao hết cả hồn Tự dưng đứng sau lưng tao chi vậy Tao thấy mày nói chuyện gì lâu quá nên đến xem thôi Mà mày vừa hôn gió à Tôi trộn dạ mà nói Làm gì có, mày nghe lầm rồi đấy Thôi nhà ta cho đi rồi, đi lẹ đi Ừ, vậy thì đi Mà rõ ràng tao nghe Thôi, lo đi đi Tôi lên tiếng cắt ngang lời nó định nói Tôi không biết nó có nghi ngờ gì không Mà tính nó tôi hiểu Nếu nó thật sự như vậy Thì đã không dễ dàng bỏ qua cho tôi rồi Nó sẽ bắt tôi truy vấn đến khi biết được thì mới thôi Sau đó hai đứa đến thẳng ba ánh đêm Lúc này cũng đã gần 7 giờ. Vừa bước vào bên trong thì tiếng nhạc ồn ào cùng những ánh đèn đủ màu đang quay cuồng trong không gian thiếu ánh sáng làm tôi có phần khó chịu. Trước giờ tôi chưa đi đến những nơi như thế này bao giờ. Tú Chi thì chắc có đến rồi vì nó thuộc tuýp người năng động, thích nơi đông vui. Sao lạ lẫm nên tôi mặc cho Tú Chi lôi kéo mình đến một bàn ngồi xuống. Lúc này người phục vụ liền đi đến hỏi Quý khách muốn uống gì ạ? Tú Chi liền nói Cho tôi chai rượu whisky cùng dĩa trái cây nha. Tôi nghe vậy thì nói. Ê, tao không uống rượu đâu nha. Này rượu nhẹ, như nước ngọt ấy, không say đâu. Thôi, mày chọn nước khác cho tao đi. Nước trái cây càng tốt. Tú chỉ bật cười nói. Bà cô của tôi ơi, đây là ba, mà mày đòi nước trái cây thì đâu ra, chỉ có mỗi rượu thôi. Thế sao trước lúc đi mày nói khác? Dường như biết mình bị sổ khi lỡ lời nói gạt tôi nên nó nói Thì tao nói vậy mày mới đi chứ Mày yên tâm, rượu tao kêu là nhẹ nhất, không sai đâu Tôi hơi bực khi nó gạt tôi Nhưng đã đến rồi không lẽ tôi bỏ về nên tôi nói Vậy thôi tao uống nước lọc Nói hết cách với tôi nên đành thỏa hiệp Ừ, cũng được Người phục vụ đi rồi thì tầm chưa đầy một phút đã quay trở lại Đặt lên bàn tôi chai rượu cục phần trái cây Đang định quay vào thì Tú Chi nói Phiền anh cho tôi thêm ly nước lọc. Người phục vụ chắc hơi ngạc nhiên nên khi nghe xong liền nhìn về phía chúng tôi mà khẽ cười. Mà cũng đúng ai đi vào ba mà kêu nước lọc bao giờ. Nhưng khách hàng là thượng đế nên anh ta cũng gật đầu rồi đi chở vào đem ra ly nước cho tôi. Hòa cùng tiếng sập sình Tú Chi đứng lắc lư theo điệu nhạc không biết sao tự dưng nó tươi cười mắt sáng rỡ lên. Nhìn theo hướng nó thì tôi thấy trọng khôi đang từ cửa đi vào Nó đưa tay vẫy mà nói lên Hai em bên này Dường như đã thấy chúng tôi nên anh đi đến Bước lại bàn thì anh ta ngồi xuống mà nói Hai em đến lâu chưa? Không cần tôi phải nói thì Tú Chi đã nhanh mà trả lời lại Bọn em cũng mới đến thôi, anh uống rượu nha Anh ta cười rồi gật đầu Tú Chi đưa tay cầm chai rượu rót vào ly cho anh ta Lúc này nhìn qua tôi anh ta hỏi Em uống nước lọc à? Ừ, có sao không? Nó không biết uống rượu anh ơi. Tú Chi lên tiếng nói thay tôi. Anh ta chỉ cười rồi nói. Không sao cả. Hôm nay được đi chơi cùng hai người đẹp tôi vui lắm. Có gì mà vui chứ. Em không vui nhưng tôi vui. Mà sao tôi thấy em khó chịu với tôi thế? Anh đừng để ý đến nó. Tính nó khó ở thế đó. Chỉ mỗi mình em chịu được thôi. Thôi, cạn ly với em đi. Anh ta chỉ cười rồi cầm ly lên Vừa cụm vào ly của Tú Chi Thì bất ngờ một giọng nói lạ vang lên Anh Khôi, là anh đúng không? Cả tôi cùng Tú Chi Nhìn đến thì thấy là con Quỳnh Nó mặc một cái đầm body Ngắn cũn hết sức gợi cảm Gương mặt thì trang điểm đậm Việc nó đến những nơi này thì tôi đã không lạ gì Nhưng nó vừa kêu trọng Khôi Vậy là nó biết anh ta Tôi với Tú Chi đưa mắt nhìn nhau Hai đứa cũng hiểu ý của nhau Nên chỉ im lặng Còn Trọng Khôi thì điềm tĩnh, nếu không nói là lạnh nhạt mà không nói gì. Con Quỳnh có vẻ quê nên vẻ mặt có phần khó coi mà nói tiếp. Anh thấy em mà sao im lặng vậy? Lúc này anh ta mới lên tiếng. Thì tôi không nói, cô cũng tự có câu trả lời rồi còn gì. Sao anh lại đi chung với hai đứa nó? Đó là việc riêng của tôi không cần cô phải quản. Thêm sữa tôi và cô cũng không có mối quan hệ đến mức tôi làm gì đi với ai cũng phải nói cho cô biết đâu. Con Quỳnh nhìn về hai đứa tôi mà mắt hiện lên sự căm phẫn. Sau đó lại nhìn chậm khôi nhỏ nhẹ nói. Sao anh lại nói với em như vậy chứ? Dù gì giữa hai gia đình chúng ta cũng là chỗ quen biết mà. Với lại hai nhà chúng ta cũng đang dự định. Đó không phải là chuyện của tôi. Chỗ tôi với bạn tôi nên phiền cô đi chỗ khác dù Vốn tôi định im lặng cho qua chuyện thì Tú Chi lại hướng lên mà nói. Mày nghe chưa? Anh Khôi bảo mày đi chỗ khác kìa con Quỳnh đang bực tức, gặp phải Tú Chi nói thế nữa thì mặt càng thêm khó coi mà nói. Chuyện của tao và anh ấy, ai muộn mày xía vô hả? Tú Chi đâu có hiền mà im. Ồ thế hả? Mà tao thấy anh Khôi có đếm xỉa gì tới mày đâu. Gặp là tao thì đã đi nhanh rồi, chứ ai như mày không biết nhục mà vẫn đứng lì ra đấy. con Quỳnh sợ đến đỏ mặt tía tai, nó cầm ngay ly rượu trên bàn định hất thẳng vào mặt Tú Chi. Nhưng tôi kịp thấy mà đẩy nó tránh khỏi. Nhưng không may ly rượu văng ra trúng vào người tôi. Tú Chi liền lo lắng hỏi. Mày có sao không? Tôi lắc đầu nói. Không sao, chỉ bị ướt tí thôi. Cô làm cái trò gì vậy hả? Cút ngay cho khuất mắt tôi, nếu không thì đừng trách. Trọng khôi lớn tiếng nói. Có vẻ cũng sợ mà con Quỳnh nhanh chóng rời đi. Nhưng vẫn không quên ném về phía tôi và Tú Chi bằng ánh mắt chứa đựng sự căm thủ đáng sợ. Em có sao không? Tôi xin lỗi. Anh ta nhìn tôi nói, vốn cũng không phải là lỗi của anh ta nên tôi nói. Tôi không sao, mà cũng đâu phải lỗi của anh đâu mà anh lại xin lỗi. Thì nguyên nhân một phần cũng tại tôi mà. Uyên làm nói đúng đó, đâu phải lỗi do anh. Bọn em thừa hiểu cái tính của nó. Lúc còn học chung nó đã vậy rồi, cứ hay kiếm chuyện với bọn em. Tưởng ra trường rồi sẽ cách xa ra nó. Ai ngờ lại làm chung công ty. Mà sao anh quen với nó vậy? Trọng Khôi liền lên tiếng trả lời lại tú chi. À, cũng không hẳn là quen, chỉ là ba mẹ tôi có chút thân giao với ba mẹ cô ta thôi. Tôi với cô ta cùng lắm chỉ gặp vài lần. Hình như cô ta thích anh đấy. Tôi bột miệng mà nói, Trọng Khôi liền cười đáp lại. Không riêng tôi thôi đâu, về ai đẹp có địa vị thì cô ta đều thích. Ơ, sang biết hay vậy? Tú Chi xen vào nói. Không lẽ tôi không biết cách nhìn người sao? Em tưởng đàn ông chỉ cần thấy gái đẹp Thì cũng cho là tốt hết chứ Tùy người thôi Với tôi thì lại không như vậy Anh đúng là thật khác biệt Tôi thấy ánh mắt Tú Chi nhìn anh ta say mê Giống như là phan cuồng khi gặp phải idol vậy Tôi nghĩ chắc nó đang dần rơi vào lưới tỉnh rồi đây Lúc này tôi cảm thấy phần chỗ rượu ướt Có phải hơi ngứa ngái khó chịu nên tôi nói Thôi hai người ở đây nói chuyện đi nha Tôi vào trong nhà vệ sinh một chút mày bị sao hả? ta không sao, chỉ là chỗ rượu ướt hơi khó chịu, để ta vào rửa lại tí. ừ, mày đi đi, nhanh ra nhé. ta biết rồi, thôi, hai người đây nha. nói xong, tôi đi đến người phục vụ hỏi chỗ nhà vệ sinh. theo hướng anh ta chỉ, thì tôi cũng vào đến nhà vệ sinh. đứng chỗ vòi nước, tôi đưa tay ra hứng lấy nước để rửa vết rượu trên phần cổ áo. xong hết thì tôi trở ra, nhưng lúc đi đến chỗ dẫn lên trên lầu. Thì tôi bắt gặp bóng sáng quen thuộc của chị Liên trưởng phòng Chị ta đang tay trong tay rất thân mật với một người đàn ông Mà nhìn bóng lưng tôi thoáng quen Tò mò nên tôi nhanh chóng đi theo Vừa qua khỏi bậc cầu thang Thì tôi đã không còn thấy họ đâu nữa Chắc là họ đi vào một trong các phòng ở đây thôi Không biết lấy đâu ra sự gan dạ Mà tôi lại đi đến phía trước xem Nhưng do đa số các cửa phòng đều đã đóng hết Nên tôi không thể thấy được gì Nghĩ hay là thôi, nên tôi quay trở lại định đi trở xuống để đến chỗ Tú Chi cùng Trọng Khôi. Nhưng lúc tôi gần đến chỗ cầu thang thì cánh cửa của một phòng bỗng mở ra. Tôi thấy con Quỳnh mặt mày đỏ bừng mà loạn trạng chạy ra. Hình như nó hơi sai, thêm quần áo có hơi sọc sạch. Lúc này nó cũng nhìn thấy tôi, đang định lên tiếng hỏi thì nó đã giữ tay tôi mà nói. Giúp tao với? Tôi khó hiểu mà hỏi. Giúp gì? Mà mày có chuyện gì thế? Nó ấp úng không muốn nói nên tôi nói Mày không nói thì thôi tao đi Mà mày uống hơi nhiều rồi đấy Không tốt đâu Dù biết nó không thích tôi Hay ghen ghét đố kỵ tôi Nhưng mà tính tôi trước giờ không ghét ai cả Dù gì nó cũng là bạn tôi Nên tôi có chút quan tâm ta đi tiếp đối tác cho chị Liên Nhưng mà họ bắt tao uống hết rượu Thì mới chịu ký hợp đồng Tôi nghe đến thì hơi kinh ngạc Vì tôi chưa bao giờ nghe chuyện trưởng phòng như chị ta Lại kêu nhân viên đi tiếp đối tác như vậy hết Sao chị Liên lại bắt mày làm việc này Thì mày với Tú Chi đi làm khảo sát Dù ta không làm việc đó Nhưng mà chị ấy lại giao cho tao việc này Nếu không hoàn thành là không được đâu Mày giúp tao nha Dù gì mình cũng là bạn mà Tao có biết gì đâu mà giúp Chỉ còn mỗi ly rượu nữa là được Nhưng tao đau dạ dày quá không uống nổi nữa Mày giúp tao uống ly rượu đó là được Nhưng ta không biết uống rượu Tao nan nỉ mày mà Trước giờ có gì không phải Thì tao xin lỗi mày Con Quỳnh cũng nói vậy rồi Tôi có chút mềm lòng Đúng là nó hay kiếm chuyện với tôi và Tú Chi Nhưng cũng làm bạn học chung Bây giờ lại còn làm cùng chỗ nữa Nó đang gặp khó khăn Tôi không giúp cũng hơi kỳ Mà nó chỉ uống có ly rượu thôi Dù tôi không biết uống thật Nhưng có ly chắc không sao Nghĩ vậy tôi liền nói Ừ ta sẽ giúp mày Ta cảm ơn mày nhiều lắm Uyên La mà. Vậy mày đứng đây nha, ta vào đem ly rượu ra cho mày. Ta cũng biết mày ngại vô trong đấy. Đúng là tôi không thích vào trong đó, nhưng khi nhận lời giúp nó, tôi cũng đã định là vào rồi. Mà bây giờ nó nói vậy thì tôi liền gật đầu. Ừ, cũng được. Con Quỳnh liền đi vào bên trong phòng. Lúc nó vừa quay mặt lại, tôi đã không thấy nụ cười xảo quyệt của nó. Tầm chưa đầy phút nó đã trở ra, trên tay đang cầm ly rượu màu vàng nhạt. Đi đến chỗ tôi nó nói Mày giúp tao nha Uống hết ly này là tao sẽ ký được hợp đồng Tôi cầm lấy ly rượu từ tay nó mà ái ngại Nhưng lỡ nó giúp nó rồi Nên tôi nhắm mắt mà uống cạn ly rượu cái nóng của rượu sen lẫn chút đắng làm tôi muốn sặc Uống xong tôi đưa ly cho nó nói Vậy là được rồi đúng không? Nó cười cười Ừ cảm ơn mày Dù gì mày cũng giúp tao rồi Thôi để tao vào lấy hợp đồng xong Thì sẽ chở ra mời mày đi dùng cơm coi như thay lời cảm ơn Tôi giúp nó cũng không cầu mong sự báo đáp Thêm đi cũng lâu chắc hai người kia cũng đợi Nên tôi định từ chối thì nó lại nói tiếp Mày không được từ chối đấy Thôi chờ tao nha Nói xong thì nó trở vào phòng không kịp để tôi kịp nói gì Đã vậy nên tôi cũng đứng đợi Có gì lúc trở xuống cũng sẽ gặp hai người kia thôi Tự dưng tôi cảm thấy trong người mình nóng bức khó chịu, tôi nghĩ chắc là do rượu nên không mới quan tâm, chắc tí là hết thôi. Lúc này từ đâu có hai người đàn ông đi đến chỗ phòng tôi đang đứng, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau. Đại ca em nói hàng lần này thơm non lắm, mà còn đẹp nữa, ngô tổng nhất định sẽ hài lòng. Một tên nói với người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, ông ta liền hỏi lại. Quan trọng là phải ngoan cho tôi, chứ kiểu chống trả là tôi không thích đâu. Ngô Tổng cứ yên tâm, đại ca em đã cho người chuốc thuốc rồi, nên đâu sẽ vào đấy, Ngô Tổng chỉ việc hưởng thụ thôi. Tôi nghe đến đây thì có hơi nghi ngờ, nhìn vào phòng phía sau lưng, rồi nhìn đến hai người đang đi đến, đầu tôi lóe lên ý nghĩ, trực xác mách bảo tôi phải rời khỏi chỗ này ngay, nên tôi quay người nhanh chóng rời đi. Lúc lướt ngang qua họ, người đàn ông nhìn về phía tôi làm tôi sợ hãi, trong người tôi càng lúc càng nóng lên. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò vậy Tôi loạn trạng định đi tìm Tú Chi Nhưng tôi hoàn toàn mất sức Tôi lần theo bức tường mới có thể không bị ngã Cửa phòng nơi tôi đang đứng mở toang ra Tôi thấy một người từ bên trong đi ra Vóc dáng cao lớn khí chất toát ra sự lạnh lùng trước mắt tôi lúc này Chính là cậu Tôi sợ mình ảo sát Nên thử nhắm mắt lại rồi lại mở ra Thì vẫn là cậu Tôi đã hoàn toàn kiệt sức mà sắp ngã Thì vòng tay rắn chắc của cậu đã ôm trọn tôi vào lòng Ánh mắt sắc lạnh âm u cùng giọng nói mang theo cả sự giận dữ Em sao vậy hả? Tại sao em lại đến nơi này? Tôi khó chịu nhưng khi được áp sát vào người cậu Hơi thở cùng ra thịt mắt lạnh của cậu Giống như thứ gì đó thu hút lấy tôi Vô thức tôi đưa tay sờ sọa lên người cậu mà nỉ non Em khó chịu quá cậu Dường như cậu đoán được tôi bị gì Nên đưa tay nhấc bổng tôi lên Cùng lúc ở phía sau vang lên giọng nói của trợ lý Chu. Chủ tịch có chuyện gì vậy à? Anh nhanh chóng sắp xếp, tôi cần rời khỏi nơi đây ngay. Dạ, vậy chủ tịch theo lối viếp đi ạ. Cậu bổng tôi đi nhanh theo trợ lý Chu. Tôi bây giờ dường như đã mất đi sự bình tĩnh. Tôi chỉ theo bản năng của cơ thể mà đưa tay lần mò vào bên trong ngực của cậu mà sở soạn. Em đừng làm loạn, dáng chịu chút đi. Tôi mặc cậu nói mà tay vẫn tiếp tục không ngừng quấy phá vào ngực rắn chắc của cậu. Tôi thấy bên trong cơ thể mình như có lửa. Nó đang làn tràn thiêu đốt tôi. Cùng đó là một sự chống trải. Cần được lấp đầy ngay lập tức. Em khó chịu. Em muốn. Ngoan. Chờ chút nữa sẽ ổn thôi. Tôi sợ hẳn đầu mình vào người cậu. Lúc này đã ra đến xe của trợ lý chu. Nhanh chóng mở cửa ra. Cậu liền bế tôi ngồi vào xe. Chợ Lý Chu cũng ngồi vào ghế lái sau đó hỏi Bây giờ đi đâu ạ? Đến khách sạn gần nhất có thể cho tôi Dạ, Chủ tịch Khi vào xe rồi Rời khỏi người cậu Thì giống như mất đi sự mát lạnh vốn có Đó là thứ đang có thể Lấn áp tạm thời ngọn lửa dục vọng trong tôi Sự khó chịu tăng cao Tôi liền tìm kiếm đưa tay lặng loạn Trên mặt cậu dần xuống đến cổ Tôi kể mặt mình vào hõm cổ của cậu Mà áp sát vào da thịt mát lạnh ấy Vỗng cậu đưa tay ngăn tôi lại mà lạnh giọng nói Em có biết mình đang thách thức giới hạn cuối cùng của tôi không hả? Tôi không còn để ý cậu đang nói gì Tôi chỉ biết mình muốn cậu Em muốn cậu Bất ngờ cậu đưa tay nâng mặt tôi lên Đáy mắt sâu kia của cậu nhìn thẳng đôi mắt đang ướt dại của tôi Em biết mình đang nói gì không hả Uyên Lan? Tôi giống như cỗ máy trả lời theo lập trình Biết em muốn cậu Chủ tịch đến khách sạn rồi ạ. Chợ Lý Chu đã dừng xe trước một khách sạn 5 sao rồi lên tiêu nói. Cậu cất giọng mạnh mẽ. Ra mở cửa xe cho tôi. Sau đó và làm thủ tục cho tôi phòng ngay lập tức. Dạ, Chủ tịch. Chợ Lý Chu bước ra mở cửa. Cậu liền bế tôi vào lòng rồi bước ra khỏi xe. Sau đó Chợ Lý Chu lật đật chạy nhanh về phía cửa khách sạn. Cậu nhìn tôi đang ở trong lòng mà hỏi. Em vẫn muốn tôi chứ? Cả người tôi đang bứt rút nên cơ thể không ngừng cọ quẩy Tôi chỉ trả lời theo dục vọng đang trỗi dậy bên trong cơ thể Muốn Được, tôi sẽ chiều theo ý em Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện rất hay có tên